Người đàn ông nói Ông ta thấy câu trả lời của chánh thanh tra Có gì đó khiêu khích Và nhận thấy ra thái độ xã hội dân chủ đó Có rất nhiều người nghĩ giống tôi Và số chúng tôi ngày càng tăng Ông sẽ thấy trong cuộc bầu cử năm tới Người đàn ông vô danh hầm hè Chánh thanh tra Aronson e rằng Ông ta nói đúng và điểm cuối cùng Điều tồi tệ nhất mà người biết điều Và nắm đủ thông tin như chánh thanh tra Có thể là bảo thẳng loại vốt nát như người đàn ông vô danh kia biến đi và kết thúc cuộc trò chuyện. Còn nếu có trách nhiệm ấy thì phải giải thích thực tế là như thế nào. Chánh thanh tra nghĩ, rồi bảo người đàn ông vô danh kia biến đi và chấm dứt cuộc nói chuyện. Aronson gọi điện cho công tố viên Ragnarisk nói rằng sớm hôm sau ông dự định nếu công tố viên cho phép đi đến Vector Godland Để theo dõi tin mới Về cụ già trăm tuổi và đồng bọn Aronson thấy Không cần phải kể với công tốt viên rằng Mình đã biết về sự tồn tại Của anh trai Pendy Sơn Bết tuần nay Công tố viên Vanellis Chúc Aronson may mắn Và lại thấy Giấy lên hy vọng rằng Mình sẽ sớm được ngồi Trong nhóm các công tố viên Để kết tội ai đó giết người Hoặc ngộ xác hay ít nhất là đồng loã với thủ phạm Mặc dù thực tế là không thể tìm thấy xác người chết Và đây sẽ là vụ đầu tiên trong lịch sử Hình sự có đến mấy nạn nhân Nhưng trước hết Kha Sơn và các cộng sự Phải khám phá ra vụ diệt đã Đó chỉ là vấn đề thời gian thôi Thậm chí là Aronson có thể tìm ra ngay Ngày hôm sau ấy chứ Đã gần năm giờ chiều và công tố viên đang sửa soạn về, dựa quýt sáo khe khẽ vừa để tâm trí trong chơi. Ông có nên viết một cuốn sách về vụ này không? Chiến thắng vĩ đại nhất của ngành tư pháp. Tiêu đề thế có được không? Quá khỏe khoàng. Đại thắng của pháp luật hay hơn và khiêm tốn hơn, hoàn toàn phù hợp với nhân vật của nhà văn. Chương 20, 1953-1968. Orlen và Herbert được cấp hộ chiếu giả của anh. Ông ấy có thể làm được điều đó. Từ Thẩm Dương họ đắp máy bay qua Thượng Hải, Hồng Kông và Malaysia. Chẳng bao lâu sau, hai kẻ đào tẩu từ Gila đã được ngồi dưới bóng dù bên bãi biển cắt các trắng cách Ấn Độ Dương vài mét tất cả sẽ hoàn hảo nếu cô phục vụ thực ra đầy thiện ý, không nhằm lẫn lung tung hết cả, dù Onland và Herbert có gọi uống thứ gì thì cũng bị đưa cho cái khác. Đây là nếu họ có gì để uống. Vì đôi khi cô phục vụ biến mất tâm trên bảy biển. Lần cuối cùng Onland gọi một vodka và Coca-Cola, nhiều vodka hơn Coca một chút thì lại được Bisan Ampon Một thứ rượu chuối xanh len lét Quả đủ rồi Ông Lênh nói Gia đình đi khiếu nại với quản đi khách sạn Đòi một cô hậu bàn mới Bước qua xác chết tôi nha Herbert nói Không phải cực kỳ quyến rũ đây Cô hậu bàn tên là Niwa Zan Lạch Mi 32 tuổi Và lẽ ra phải lấy chồng từ lâu trong cô khá xinh Nhưng không phải từ một gia đình tự tế Không có tiền, chẳng nhất là ai cũng biết cô thông minh như cô đó, một con ít Bali ly. Vì vậy, Ni Qua San Lạc Mì bị ế lấy khi bọn con trai chọn vợ và con gái chọn trai trên đảo để có thể tư chọn cho mình. Cô chẳng lấy làm phiền hà lắm vì luôn cảm thấy không thoải mái khi ở bên đàn ông và cả với phụ nữ nữa. Trên thực tế là với bất kỳ ai Cho đến lúc này Vì một trong hai khách da trắng Mới ở khách sạn có cái gì đó Thực sự đặc biệt Tên chàng là Herbert Và cứ như thế là Họ có một cái gì đó chung Chàng phải hơn cô ít nhất là 30 tuổi Nhưng cô thấy không quan trọng Vì cô đang yêu Và cảm giác của cô đã được đáp lại Herbert chưa từng bao giờ Gặp bất cứ ai chầm hiểu như mình Hồi San Radmi sinh nhật 15 tuổi Cô đã được cha tặng một cuốn sách ngôn ngữ Ý ông là con gái sẽ dùng nó để học tiếng Hà Lan Và Indonesia lúc đó là thuộc địa của Hà Lan Sau 4 năm đánh giật với cuốn sách Một ngày kia có người Hà Lan đến thăm gia đình Lúc đó ni Niwajan Radmi lần đầu tiên Dám thử tiếng Hà Lan Đã học bao công khó nhọc Và được biết mình đang nói tiếng Đức các cô người cũng không sáng đáng cho lắm, đã tặng cô cuốn sách xài. Bây giờ 17 năm sau, rủi quá mai về đi qua Swan Lake và Herbert, có thể trò chuyện và bày tỏ tình yêu tiến hiệp. Chuyện xảy ra sau đó là habus xin một nửa bó đô la mà ông Mao đã cho lên Rồi tìm cha của Ni Khoa Sanh và xin cưới của con gái lớn của ông Ông bố cứ tưởng đang bị diễu cợt Một người nước ngoài da trắng với thuốc tiền đầy ấp Lại xin cưới con gái ngu ngốc nhất của ông Ngay việc ông ta gõ cửa đã là một sự kiện chấn động Gia đình Ni Khoa Sanh Latmi thuộc giai cấp Sampra, tầng thấp nhất trong bốn đẳng cấp ở Bali. Ông có vào đúng nhà không đấy Ông bố hỏi, Vậy ông là với con gái lớn của tôi à? Herbert Anton đáp, Thực ra, mình thường lẫn lộn mọi thứ, nhưng mà riêng lần này, ông khá chắc chắn là mình không nhầm. Hai tuần sau đám cưới diễn ra, sau khi Herbert đã cải đạo, Tên là Đạo gì thì ông quên mất rồi Nhưng nó thật vui Giới đầu doai và các thứ đại loại thế Trong suốt hai tuần Herbert cố gắng để học tên người vợ mới của mình Nhưng cuối cùng ông đành bỏ cuộc Em yêu Ông nói Anh không thể nhớ được tên em tha thứ cho anh Nếu anh gọi em là Amanda nha Không sao đâu Herbert thân yêu Amanda rất ghét hay Nhưng sao lại là Amanda? Anh cũng chẳng biết. Herbert nói. Em có ý gì hay hơn không? Ni qua sàn lát không có. Thế là từ lúc đó, cô thành Amanda Enten. Herbert và Amanda mua một ngôi nhà ở làng Saner. Không xa các khách sạn và bãi biển nơi online ở. Amanda thôi việc hầu bàn. Cô nghĩ sớm muộn gì thì... Mình cũng bị xa thải vì cô trắng bao giờ làm được gì đúng cả. Còn bây giờ họ phải nghĩ xem cô và Herbert để làm gì trong tương lai. Cũng giống như Herbert, Amanda nhầm lẫn mọi thứ có thể nhầm được. Trái thành phải, trên thành dưới. Đây thành kia. Vì thế, cô không thể học được cái gì. Ít nhất thì nó cũng đòi hỏi phải tìm được đường đến trường. Nhưng vợ Amanda và Herbert có cả đống đô la và thế giới thì mọi thứ chắc chắn sẽ đâu vào đó. Amanda công nhận là mình cực kỳ không thông minh, cô giải thích với chồng nhưng cô không ngủ. Rồi cô bảo Herbert ở Indonesia tất cả mọi thứ đều được bán, thế rất tiện cho ai có tiền. Herbert không hiểu lắm vợ nói gì, và Amanda biết nó cũng khó mà hiểu được, cho nên thay vì giải thích thêm. Cô nói, Herbert thân yêu, cho em biết anh muốn gì cho mình nào? Ý em là gì nào? Em định nói kiểu như có thể đáy xe á? Dâng, đúng thế, Amanda đáp Rồi cô xin lỗi vì có việc phải làm, nhưng cô sẽ trở lại trước bữa ăn tối. 3 tiếng sau, cô đã về nhà, mang theo giấy phép lái xe mới tin mang tên Herbert. Nhưng không chỉ có thế, cô còn có tấm bằng tốt nghiệp cho thấy Herbert là người hướng dẫn lái xe. Và tờ chứng nhận rằng cô đã mua cả trường lái xe địa phương và đặt cho nó cái tên mới. Trường lái xe của Enten. Thật tuyệt vời, Herbert nghĩ. Nhưng nó không làm anh lái xe thảo hơn, phải không? À, có chứ. Theo một cách nào đó thì có. Amanda giải thích. vì bây giờ anh có địa gì... Vậy anh là người quyết định thế nào là lái xe giỏi Và thế nào không Sự đời chưa chắc gì đúng là đúng Mà là do người có quyền quyết định nói là đúng Mặt Herbert sáng bước lên Ông đã hiểu Trường lái xe anten chẳng mấy chốc Trở thành một công ty thành công Hầu như tất cả mọi người trên đảo Những người cần giấy phép lái xe đều muốn Được người da trắng dễ thông cảm dạy cho Và hơi bước nhanh chóng phát triển giai trò này Ông tự giải tất cả các bài học lý thuyết Và giải thích việc cách thân thiện Nhưng mà rất có quy rằng Quan trọng là không nên lái xe quá nhanh trên đường Vì sau đó bạn có thể bị tạm xe Cũng không nên lái xe quá chậm Vì thế bạn cản trở giao thông Ông thầy này có vẻ rất biết mình đang nói gì 6 tháng sau Hai trường và lái xe khác trên đảo Phải đóng cửa vì không có học viên Và Herbert thành ra độc quyền Ông khoe với Online chuyện này trong buổi Dạo thăm biển hàng tuần Tôi tự hào về anh đấy Herbert ạ Online nói Cái chuyện anh trong số bao nhiêu người Lại thành thầy dạy lái xe ấy Và đúng ở Nơi lái xe bên trái Và đủ thứ nữa Lấy xe bên trái á. Ở Indonesia họ lái xe bên trái à. Amanda cũng đang bận biểu. Trong đất Herbert, mãi xây dựng công ty mà cô đã tặng như một món quà. Đầu tiên cô phải được học hành tử tế. Dài giờ đã có bằng kinh tế. Cũng phải mất vài tuần và tốn khối tiền. Nhưng cuối cùng, cô cũng nắm mảnh bằng trong tay. Đố đầu một trong những trường đại học tốt nhất ở Savaq. Với trình độ đại học, cô đi dạo một lúc lâu dọc bờ biển Cú Ta và suy nghĩ rất lung. Cô nên làm gì để gây dựng tương lai tốt đẹp cho gia đình mình? Ngay cả với tấm bằng kinh tế thì cũng khá khó nghĩ. Nhưng có lẽ cô nên có thể là phải nếu mình nhất định sẽ làm thế. Amanda Anten nghĩ. Em sẽ làm chính trị. Amanda Anten thành lập. Đảng giải phóng dân chủ tự do Cô nghĩ ba từ tự do dân chủ Và giải phóng ngay hay Ngay lập tức Cô có 6.000 ngàn đảng viên ảo Tất cả đều nhất trí cô Nên đứng ra ứng cử Làm thống đốc ngay mùa thu này vậy thống đốc hiện tại Sẽ phải xuống vì lý do tuổi tác Và trước khi Amanda nảy ra Ý tranh cử Thì chỉ có mỗi một ứng cử viên thay thế Bây giờ là hai Một người là đàn ông Thành phần trí thức có một người là phụ nữ Giai cấp bình dân Kết quả của cuộc bầu cử rõ là bất lợi cho Amanda Trừ một thực tế là cô có rất nhiều đô la Herbert không phản đối Giờ mình theo đuổi chính trị Nhưng ông biết online Người dưới cái dù che nắng Dốn ghét chính trị Chúng ta sắp biến thành cộng sản đấy à Ông bước bôi hỏi Không Amanda không nghĩ thế Từ đó có trong tên đảng đâu Nhưng nếu đúng là Herbert muốn Thành Cộng sản thì họ có thể thêm vào Đảng giải phóng Cộng sản dân chủ tự do Amanda nói Và cảm thấy cái tên trân tru Trên môi mình Có lẽ hơi dài một chút nhưng mà ổn Xong ý của Herbert không phải là thế Mà lại ngược lại Ông nghĩ đảng càng ít màu sắc chính trị càng hay Rồi họ bắt đầu bàn bạc Về tài trợ cho chiến dịch của mình thế nào Theo Amanda Khi chiến dịch xong ấy thì họ cũng không còn nhiều đô la lắm nữa, chỉ cần rất nhiều tiền để chiến thắng. Herbert nghĩ thế nào? Herbert đáp, ông chắc rằng Amanda là người hiểu vấn đề nhất trong nhà, cũng chẳng có mấy người để mà so tải. Tuyệt, Amanda nói. Thế thì mình sẽ dùng 1/3 số vốn cho chiến dịch bầu cử của em, một phần ba hối lộ cho những người đứng đầu hội đồng bầu cử các quận, một phần 3 để ném bùng làm mất uy tín đối thủ chính, còn lại một phần 3 thì mình giữ để sống nếu việc không thành, anh nghĩ sao nào? Herbert gãy gãi mũi và chẳng nghĩ ngợi gì ráo, nhưng ông kể Jon lên kế hoạch của Amanda và online thở dài. "Vậy nghĩ, người chẳng phân biệt nổi rượu chuối với vodka mà đòi làm thống đốc ư?" Nhưng thế thì sao? Họ bắt đầu với một đống đô la được cho, và nửa của ông còn rất nhiều. Thế là ông hứa với Herbert và Amanda là mình sẽ tặng cho một ít sau cuộc bầu cử. Nhưng sau đó thì ông không muốn nghe thêm những dự án về những thứ mà ngay Herbert và Amanda cũng chẳng hiểu gì nữa. Herbert cảm ơn nhã ý của ông. Ô thật tử tế, chắc chắn là thế. Tuy nhiên hỗ trợ của ông quá ra không cần thiết. Của bầu cử, thống đốc hoàn toàn thắng lợi cho Amanda. Cô nắm hơn 80% phiếu bầu, còn đối thủ chỉ có 22%. Phe đối thủ nghĩ tổng số phiếu bầu vượt quá 100 chứng tỏ cuộc bầu cử không công bằng. Nhưng tòa án bác ngay đơn kiện và đe dọa những hậu quả mà ông sẽ phải gánh chịu nếu xúc phạm đến bà Antel. Thống đốc tương lai, ngay trước khi tòa tuyên bố, Amanda sẽ tình cơ ngồi uống trà với ngày tranh án. Khi Amanda Anten từng bước chậm mà chắc chiếm lĩnh hoàng đảo thì chồng cô Herbert dạy mọi người lái xe trong khi cố gắng càng ít phải ngồi sau tay lái càng tốt. Còn Olen ngồi trên chiếc ghế dài bên bờ biển với ly đồ uống khoái khẩu trên tay. Từ khi Amanda bận rộn việc khác thay vì phục vụ du khách thì ông gần như luôn gọi được đúng thứ mình yêu cầu. Ngoài việc ngồi đấy nhâm nhi đồ uống Orlen cũng lướt qua mấy tờ báo quốc tế mình đã đặt, ăn khi nào đói, ngủ trưa trong phòng khi thấy mệt. Hàng ngày hàng tuần rồi tháng năm trôi qua, online chẳng bao giờ chán nghỉ hè. 15 năm sau, ông vẫn còn một đống đô la, một phần gì hồi đầu ông có nhiều thật, nhưng cũng vì Amanda và Herbert Enten. Có lúc làm chủ khách sạn mà ông trọ và miễn phí cho online Olen giờ đã sáu ba tuổi và vẫn chẳng đi đâu nếu không cần thiết. Trong khi Amanda ngày càng thành công lớn về chính trị, cô rất được công chúng yêu mến. Nếu nhìn vào cuộc thăm dò ý kiến thường kỳ do viện thống kê địa phương của các chị em cô tiến hành. Bên cạnh đó, bà Ly được tổ chức nhân quyền xếp vào khu vực ít bị tham nhất trong cả nước. Đó là nhờ Amanda đã hối lộ hết cả ủy ban Của tổ chức này chiến dịch chống tham nhũng là một trong 3 điểm nhấn của thống đốc Amanda nhất là việc cô đưa bài học chống tham nhũng giao tất cả các trường học tại Parisi ban đầu một hiệu trưởng ở đèn đã phản đối cho rằng chuyện này sẽ phản tác dụng nhưng rồi Amanda cất nhắc ông ta lên làm chủ tịch thôi Đông quán trị Trương với luương tàặp đôi Thế là mọi việc lại trôi chảy việc thứ hai Là cuộc đấu tranh chống cộng sản của Amanda chưa này xảy ra ngay trước khi cô được tái đác cử lần đầu tiên cô đã cấm Đảng Cộng sản địa phương khi nó trên đe dọa quyền lợi của mình theo cái đó cô đã thắng cuộc bầu cử với số tiền ít hơn cần thiết rất nhiều việc thứ ba Amanda được hơi và online giúp nhờ có họ có phát hiện ra phần còn lại của trái có rất nhiều nơi Không phải lúc nào cũng 30 độ C quanh năm. Đặc biệt là ở chỗ gọi là châu Âu thì cực kỳ lạnh, nhất là dùng cực Bắc nơi online sinh ra. Dịp dậy cô khuyến khích du lịch phát triển bằng cách cho phép xây những khách sạn sang trọng trên châu Đức mà mình vừa mua. Thêm nữa, cô hết sức chăm lo đến bè bạn, họ hàng mình, bố, mẹ, các em, chú, bác, cô gì, anh em họ, cô chẳng bao lâu, đều nắm giữ các vị trí quan trọng béo bở trong xã hội Bali. Điều này khiến cho Amanda lại tái đắc cử thông đốc không dưới 2 lần. Lần thứ 2, con số phiếu bầu và người bầu thậm chí còn cao hơn. Sau vài năm Amanda cũng sinh được hai cậu quý tử, đầu tiên là Online Antenne để cảm ơn Herbert dạo lên về mọi thứ, sau đó là Mau về đống đô đã đem lại bao nhiêu điều tốt lành. Nhưng một ngày kia Mọi thứ trở nên khó khăn, kinh khủng. Bắt đầu là Viennagen ngọn núi lửa cao 3.000m phốn trao. Hậu quả ngay lập tức cho Ireland. Ở cách đấy 70km là khối che kính mặt trời. với những người khác còn tệ hại hơn. Hàng ngàn người chết số đông hơn phải di dời khỏi hòn đảo. Nữ thống đốc nổi tiếng của Bali không ra được quyết định gì xứng với danh tiếng của mình. Cô thậm chí còn không biết rằng Mình phải ra một số quyết định. Ngọn núi lửa từ từ dịu xuống những tình hình chính trị và kinh tế trên hòn đảo dẫn xoay sụp như ở phần còn lại của đất nước này. Tại Jakarta, Suhato thay thế cho Sukarno và vì lãnh đạo mới chắc chắn không nương nhẹ với các phe đối lập chính trị giống như người tiền nhiệm. Ngay lập tức, Suhato bắt đầu săn lùng những người cộng sản bị coi là tình nghi. Là hay có khả năng là cộng sản Cả những người khó có thể là cộng sản Và những kẻ ngây thơ lập dị Chẳng bao lâu Khoảng 2 300.000 người đã chết Con số này không chính xác Vì rất nhiều người gốc qua Đã bị trột xuất bằng thuyền Khỏi Indonesia Với tội danh cộng sản Và phải hồi hương về Trung Quốc Nơi họ bị đối xử như bọn tư bản Khi khói đã tan, không một ai trong số 200 triệu dân Indonesia còn theo ý tưởng Cộng sản, Suharto đã hoàn thành nhiệm vụ và mời chào Mỹ cùng các nước phương Tây vào chia sẻ sự giàu có của nước mình. Điều đó khiến cho bánh xe kinh tế chạy, tình trạng chân sinh tốt hơn và tốt nhất là cho chính Suharto chẳng bao lâu giàu đến khó tin. Với một người lính bắt đầu sự nghiệp quân ngũ của mình bằng buôn lậu đường thì nó quả thật không tội. Amanda Enten thấy làm thống đốc không còn hay ho lắm nữa. Có lẽ khoảng 80.000 người Bali đã mất mạng bởi tham vọng của chính quyền. Kajakta muốn tẩy não người dân đúng lập trường. Trong cơn biến loạn, Herbert thừa dịp về nghỉ khu và giờ Amanda cũng định thế mặc dù cô chưa đến 43. Gia đình cô đã sở hữu đất đai và khách sạn, còn số đô la lớn để khởi nghiệp giờ đã tăng lên vô số. Nghĩ hư là được rồi Nhưng rồi cô nên làm gì nhỉ Hay là cô làm đại sứ Indonesia Tại Paris Suharto hỏi thẳng cô Sau khi tự giới thiệu mình Trên điện thoại Suharto đã chú ý đến những việc Amanda Anten làm ở Bali Và quyết định kiên quyết Cấm cộng sản địa phương của cô Thêm nữa Ông muốn có tỷ lệ cân bằng Giữa hai giới Khi cử đại sứ tỷ lệ sẽ là 241 Nếu Amanda nhận việc Bà Rì Amanda em tên đâu nhỉ? Ban đầu, on nghĩ rằng núi lửa phun năm 1963 có lẽ là cái điềm báo với ông rằng sẽ đến lúc rã đám. Nhưng khi khói lửa tan, mặt trời lại xuất hiện, mọi thứ trở lại gần như trước đây. Trừ cuộc nội chiến trên đường phố vì lý do nào đó, điềm báo vẫn chưa rõ ràng hơn nên ông chẳng để ý đến nữa. Thế là On-Len vẫn ở trên chiếc sofa của mình thêm vài năm nữa. Cuối cùng là nhờ Herbert, nên ông mới thực sự đóng gói và chuyển đi. Một hôm, Herbert nói rằng, Minh và Amanda sẽ chuyển đến Paris. Nếu anh Len muốn đi cùng, thì bạn ông sẽ kiếm một hộ chiếu Indonesia giả, thay vì hộ chiếu già của anh đã quá hạn mà ông đã dùng. Thêm nữa, Ngài đại sứ tương lai sẽ tuyển online vào một chân gì đó ở đại sứ quán Orlen không gì thế mà phải làm việc Nhưng mà nếu không ấy thì người Pháp có thể gây khó khăn khi nhập cảnh online chấp nhận đề nghị đó Đến giờ ông đã nghỉ ngơi khác đủ Thêm nữa Paris có vẻ là một góc bình yên và ổn định của thế giới Không có các cuộc bạo loạn như ở Bali gần đây Tạm chí ngay bên khách sạn của online Họ sẽ đi sau 2 tuần nữa Amanda bắt đầu nhận chức ở đại sứ quán vào ngày mùa 1 tháng 5, đó là năm 1968. Chương 21, thứ 5, ngày 26 tháng 5, năm 2005. Peter Gunnarjidin vẫn còn ngủ nướng khi chánh thanh tra, Goran Arosan trở lại trang trại người kéo chuông và kinh ngạc phát hiện ra online Emmanuel Carson đang ngồi trên giống ngoài hiên gỗ rộng. Penny, người đẹp và bớt tơ bận rộn, mang nước vào chuồng mới của Sonia trong nhà kho. Juliet đã để râu, nhờ thấy nhóm cho phép ông đi cùng với Bossé đến Phan Copin để mua các thứ. on ngủ quên trên giống đến khi chánh thanh trà tới đánh thức. Chắc cụ là On-Len Carson, ông chánh thanh trà Aronson hỏi. Online mở mắt ra và đáp Cụ cũng đồ như thế Nhưng mặt khác Cụ lại chẳng biết ai đang gọi mình Người lạ mà có thể bật mí một tí về chuyện đó được không? Chánh hành tra lập tức trả lời Ông nói tên mình là Aronson Chánh hành tra lực lượng cảnh sát Rằng ông đã tìm kiếm cụ Khashan Một thời gian Và cụ Khashan bị bắt giữ vì tình nghi đã giết người Bàn của cụ Khashan Ông Johnson Ông Sơn Và cô Solan đã bị bắt vì vụ đó Cụ Khá có biết hỏi đâu không Olan không dội trả lời Cụ nói mình phải nghĩ cái đã Cụ vừa mới ngủ dậy Và tin rằng Chánh Thanh Tra hiểu điều đó Ai lại đi căng nhăn bạn bè mình Mà không suy nghĩ cẩn thận Chắc là Chánh Thanh Tra cũng đồng ý thế chứ Chánh Thanh Tra đáp Ông chỉ có một lời khuyên cho cụ Khá Là hãy nhanh chóng nói ra những gì cô biết Nhưng quả thật, chánh thanh trà không cần phải dội.